Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đen. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thuệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Lưu Hi. Bộ truyện kể về Anh Trúc, một cô gái bị mẹ bỏ rơi, sống ở cô nhi viện. Khi lên 5 tuổi, cô được một gia đình khá giả nhận nuôi, bố mẹ nuôi cho cô một cuộc sống đầy đủ và sung túc. Đến khi trưởng thành, Anh Trúc trở thành một cô gái xinh đẹp và cá tính. Tại trường đại học cô đã gặp Quân, chàng trai định mệnh của đời cô và cũng chính là thầy giáo của cô.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 Màn đêm buông xuống, cùng những hạt mưa nhẹ rơi vô tình, khiến cho con hẻm nhỏ vốn đã hiu hắt lại thêm phần lạnh lẽo. Vậy mà mới có mấy giây trước, trong con hẻm ấy, người ta có nghe tiếng khóc oe oe của một đứa trẻ vừa chào đời thì phải. Cơn gió thổi mạnh từ đầu hẻm đến tận cuối con hẻm, vô tình thoáng qua người đàn bà vừa một mình vượt cạn thành công, nhìn cô con gái nhỏ đang nhắm chặt mắt, cái miệng chóp chép trên đầu vú của người ấy, thật là một cảnh tượng đẹp. nhưng cũng thật đáng thương. Sở sĩ nó đẹp là bởi vì vừa có một thiên thần nhỏ được sinh ra, được cảm nhận dòng sữa mát đầu tiên của mẹ mình. Còn đáng thương là bởi vì xung quanh hai mẹ con họ chỉ có màn đêm với chút ánh đèn yếu ớt từ những tòa nhà cao chọc trời gần đó rọi đến. Tình mẹ ấy dù có bao la, ấm áp, vĩ đại biết bao nhiêu thì cũng không thể xua tan cái lạnh xung quanh. Bỗng có tiếng đổ vỡ, tiếng chửi rủa và cả những tiếng la hét nữa. Chúng mày, lục soát tất cả những ngõ ngách cho tao. Dù có phải đào sâu ba tấc đất cũng phải tìm thấy con đàn bà đó, nhanh lên. Dạ, bọn em làm ngay đây. Tiếng đạp mạnh, tiếng đổ vỡ cùng tiếng hét lớn. Miệng nói ngay mà chúng mày lại còn đứng ở đây à? Nhanh cái chân lên. Dạ. Đúng là cái lũ ăn hại, nuôi tốn cơm tốn gạo của tao đi mà. Lúc này, người đàn bà ở cuối con hẻm đang ôm chặt con gái đã say giấc trên tay. Nghĩ về việc sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ đuổi đến đây, mà lòng cô thấp thỏm lo sợ. Thân thể yếu ớt của người đàn bà vừa mới sinh cũng không ngăn lại bản năng làm mẹ, ý thức chiến đấu để bảo vệ cho con. Cô đưa mắt nhìn quanh, giờ là đêm muộn nên mấy nhà ở đây đều đóng cửa kín rồi. Khi nãy cô còn gõ cửa đến sát cả tay mà chẳng có ai chịu ra giúp, nhưng cô vẫn muốn thử thêm một lần nữa. Bằng việc đi đến trước cánh cửa của căn nhà gần với nhà mình nhất, vừa gõ cửa vừa nói nhỏ: Có ai ở trong không? Xin tú giúp hai mẹ con tôi với. Có ai không? Làm ơn. Đúng lúc này, một người lao công từ xa đẩy xe rác đến, là người đầu tiên cô gặp kể từ khi chạy trốn vào con hẻm nên cô mừng lắm, ôm chặt con gái trong tay, đi nhanh lại chỗ người lao công ấy mà quỳ xuống. "Bác ơi, cháu xin bác, xin bác hãy cứu lấy hai mẹ con cháu." Người lao công thấy vậy thì hoảng hốt buông tay ra khỏi xe rác mà cúi người xuống đỡ cô đứng lên. Cô, cô cần tôi giúp gì? Nếu giúp được tôi sẽ giúp." Bờ môi của cô nhợt nhạt đến trắng bệch, hai hàm răng va và đập vào nhau liên tục, nhưng vẫn cố nói thật rõ từng chữ để người trước mặt mình hiểu. "Có thể giúp hai mẹ con cháu đến một chỗ nào đó an toàn được không? Bọn chúng sắp đuổi đến đây rồi." Lửa vời rứt, thở phì ra xa xa, truyền đến giọng nói hống hách của lũ đang truy đuổi mẹ con cô. "Tìm kỹ vào, đến cái thùng rác hay là một cái lỗ nhỏ chỉ bằng con kiến." cũng phải nhìn thật kỹ, biết chưa? Vâng ạ. Giết nhầm còn hơn là bỏ sót. Nghe được những lời này, người đàn bà bế con trong tay càng thêm phần gấp gáp, vụ đặt đứa trẻ vào thùng rác, mắt nhoẻ đi vì lễ, rồi lại vội vàng lau chúng đi để có thể nhìn rõ cô con gái của cô lần cuối, một cách rõ nét nhất. Con à, mẹ hạnh phúc lắm vì được làm mẹ của con. Cô tháo nhanh chiếc vòng cổ ở cổ, đeo lên cho con gái của mình, rồi lấy chiếc áo đậy kín, che kín con bé. Người đàn bà ấy nhìn bác Lao Công với ánh mắt đầy biết ơn rồi lên tiếng. "Cháu sẽ lại kia, giả vờ đang đau đẻ. Bác chỉ cần bình tĩnh đẩy xe rác ra ngoài, nếu có ai hỏi thì cứ khai là bác thấy một người đàn bà đang đau đẻ cuối con hẻm là được. Làm ơn, xin hãy giúp cháu." "Thôi được rồi, cô đi đi." "Dạ, con bé tên là Ánh Trúc bác nhé, gia đình cháu đỗi ơn bác." Và thế là mọi chuyện diễn ra đúng như những gì cô tiên liệu trước, lũ người đang truy đuổi cô. Sau khi nghe được thông tin từ người lao công ấy, liền nhỏ giọng mà nói: "Nhớ, không được kể sự việc này cho ai biết, nếu không ấy thì ngày sối của lão sẽ được bọn đây chọn đấy." Đám người ấy đi qua nhanh xe rác mà tiến vào sâu bên trong con hẻm, bác lao công cũng theo đó mà nhanh chân đẩy xe rác ra ngoài. Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, những giọt mưa rơi dần xuống đất một cách mạnh mẽ, tạo thành cơn mưa rào. Phải chăng chính ông trời đang khóc thương cho cuộc chi ly này? cùng với sự hy sinh đầy cao cả của người mẹ, dù gặp nguy hiểm đến mấy cũng hết lòng, hết sức bảo vệ cho con của mình. Ngày hôm sau, vì điều kiện gia đình không cho phép, kinh tế thiếu thốn nên bác Lão Công đã đem đứa trẻ ấy vào cô nhi viện Thánh An. Trước lúc rời đi, bác Lão Công không quên dặn sơ tươi. Bé tên là Anh Súc, chiếc vòng đeo ở cổ là món đồ duy nhất mẹ con bé để lại, mong sơ lưu tâm để sau này ngộ lỡ cần dùng đến. Vâng, tôi biết rồi. Thoáng cái đã 5 năm, đứa trẻ sơ sinh năm đó đã thành cô nhóc đáng yêu, nhưng cũng rất nghịch ngợp. Điện hình là mấy hôm trước, đứa trẻ ấy vừa rủ mấy bạn khác trốn ra ngoài bằng cái lỗ ở vườn sau của cô nhi viện. Tưởng rủ đâu đi chơi, có ai ngờ lại kéo nhau đi trên treo con chó gần đó. Cứ nghĩ là nó bị xích rồi thì có thể treo thoải mái. Ai ngờ treo hoang quá, làm con chó phản ứng hơi mạnh, dẫn đến đứt cả dây xích. Hậu quả là gà đám bị chó đuổi, chạy mệt nghỉ, la hét om sòm luôn. Không biết có phải là do con chó nó đánh hơi được mùi của đứa chủ mưu hay không mà cứ chạy theo bé trúc mãi. Mặc dù con chó ấy cũng nhỏ thôi, nhưng mà mấy mấy đứa nhóc này thì nó là mối nguy hiểm rồi. Bé trúc chạy được một đoạn thì vấp phải hòn đá nhỏ, rồi ngã lăn xuống đất. Chưa kịp đứng lên thì con chó ấy cũng chạy đến trước mặt, nó gầm gừ vài tiếng rồi bỏ nhào về phía trúc. Cứ tưởng là sắp diễn ra trận vật lộn giữa người và chó. nhưng mà may quá, cùng thời điểm đó, có một cô buôn sắt vụn đạp xe ngang qua, kịp thời hét lên và đuổi con chó đi giúp. Thế nên mọi người ở cô nhi viện nói con bé nghịch như con trai, thậm chí là hơn cả con trai cũng không có sai. Tuy nghịch ngợm là thế nhưng vẫn được mọi người ở đây yêu quý lắm, bởi vì dễ thương, đáng yêu, người cứ tròn tròn xinh xinh, còn nhỏ nhưng đường nét trên khuôn mặt đã rất đẹp và rõ nét như vậy, nên ai nhìn cũng rất thích. Ở đây chú còn đặc biệt chơi thân với một bạn nhỏ khác là Tiên bằng tuổi. Cô bé này được đưa vào đây vào năm ngoái, do bố mẹ đều bị tai nạn qua đời, anh em họ hàng thì không có ai chịu nhận nuôi nên mới phải gửi vào đây. Lúc mới vào vì cái tính cách ít nói, lầm lì không có ai chơi cùng. Chúc thấy vậy thì chủ động tìm đến chia sẻ đồ chơi cho bạn. Từ cơ thế, hai đứa thành bạn thân thiết của nhau, lúc nào không hay. Bỗng một ngày đẹp trời, sơ tươi gọi chúc vào phòng Ánh mắt sơ nhìn con bé một cách đầy trìu mến, xen lẫn xúc động mà nhớ lại. Nhớ ngày nào con bé được đưa đến đây còn đỏ hỏn, khóc rất to vì đói, thế mà giờ đây đã trở thành một đứa nhóc 5 tuổi đầy tinh nghịch. "Sóc này, con năm nay mấy tuổi rồi nhỉ?" "Dạ 5 tuổi ạ." "Ờ đúng rồi, ta gọi con đến đây là có tin vui muốn báo cho con biết đây." "Dạ vâng." "Hôm trước có chú Phúc và cô Hoa đến chơi, ở lại một tối tại cô nhi viện của mình." Con nhớ chứ? Có ạ. Cô chú ấy còn tặng con một con gấu bông. Nghe con bé trả lời xong, sư tươi mừng rỡ nói tiếp. Đúng rồi, con có thích cô chú ấy không? Có ạ. Vậy nếu giờ cô chú ấy muốn nhận con làm con nuôi thì con có thích không? Khi mà con về đó sống với cô chú ấy thì con sẽ được ăn ngon, mặc quần áo đẹp, được đi học này, đi chơi nữa. Con được mua siêu nhân không ạ? Con thích chơi siêu nhân lắm. Có chứ, con thích gì cũng được. Vậy bạn Tiên, bạn Tiên có được đi cùng không ạ? Nói tới đây thì nét mặt của sư Tuy có chút ngưng đọng khó nói. À thì, Tiên sẽ được cô chú khác nhận nuôi, chú Phúc và cô Hoa chỉ muốn nhận một mình con thôi. Ở nhà cô chú cũng có một bé trai rồi, khi về đấy con sẽ có anh trai chơi cùng với mình đấy. Trúc lắc đầu, giọng nói lí nhí phát ra từ miệng. Con không đi đâu, con không muốn xa bạn Tiên. Sơ tươi đến gần, đưa tay chạm lên tóc của trúc. "Ngoan nào, sau này con vẫn có thể về đây chơi với Tiên cũng được mà. Ở đó có nhiều đồ chơi, bánh kẹo ngon, còn có thể mang về chia sẻ với Tiên cùng các bạn ăn ăn nữa." Trúc tròn xoe hai mắt nhìn Sơ tươi, cái đầu nhỏ ấy không biết là đang nghĩ gì mà đăm chiêu lắm. Một lúc sau liền gật đầu đáp. "Dạ vậy cũng được ạ." "Trước ngày trúc được đón đi, Sơ tươi con lấy trong tủ ra một chiếc hộp, bên trong có cất sợi dây chuyền rất đẹp." Nhìn qua cũng biết Sợi dây này rất có giá trị Thiết kế thì tinh xảo Lạ mặt với mặt xây truyền hình trái tim Được làm từ kim cương xanh Giờ đến lúc trao lại cho Trúc rồi Cầm chiếc vòng trên tay Sơ tư tìm đến Trúc rồi cẩn thận Đeo chiếc vòng lên cổ con bé Đây là sợi xây truyền Mẹ ruột để lại cho con Con nhớ là phải luôn đem theo bên mình Nghe chưa Dạ Ngày hôm sau Một chiếc xe ô tô màu đen đầy sang trọng Của cặp vợ chồng nhận nuôi Trúc đỗ trước cửa cô nhi viện. Sau khi chúc nói lời tạm biệt với mọi người xong, thì được chú Phúc bế lên và đưa ra ngoài xe. Ánh mắt bé con tràn đầy sự lưu luyến nhìn về phía mọi người. Cô Hoa liền nói: "Đừng buồn con nhé, mẹ sẽ thường xuyên đưa con về đây chơi với các bạn." "Thật chứ ạ?" "Ừm, con cảm ơn cô." Thấy chú gọi vợ mình là cô thì chú Phúc cười, đưa tay lên chạm nhẹ vào cái má bánh bao của chúc rồi nói: "Giờ con là con gái của bố mẹ rồi." Sau đó cảm ơn cô. Phải nói là cảm ơn mẹ mới đúng chứ. Trúc nhìn họ, có chút e dè nhưng vẫn ngoan ngoãn nói theo. "Con con cảm ơn mẹ." Trúc về nhà mới được một tuần thì hay tin Tiên cũng được một gia đình khác nhận nuôi, vì muốn đến chào tạm biệt bạn thân nên Trúc có xin bố mẹ chở qua cô nhi viện. Lúc chia tay Tiên, Trúc không ngần ngại tháo vòng cổ của mình ra đưa cho Tiên. "Cho đấy. Lần trước cậu bảo cậu thích cái vòng này lắm cơ mà." Không sao, sau này gặp lại cậu, cậu trả lại tôi là được mà. Mình biết rồi." Dứt lời, hai đứa nhìn nhau cười tươi, rồi khoác tay đóng dấu như một lời hẹn ước vậy đó. Chào tạm biệt Tiên xong, thì chúc theo bố Phúc trở về nhà. Trên đường đi, bố Phúc cũng có hỏi, "Con thích chơi với Tiên lắm hả?" "Vâng, con thích lắm bố ạ." "Ừm, thế còn con có biết tại sao ta lại nhận nuôi con mà không phải là Tiên không?" Chúc nghe bố nói vậy, thì mặt con bé ngơ ra, không hiểu ý câu hỏi này là gì. Bố Phúc thấy vậy thì liền mỉm cười, lắc đầu liên tục vì bản thân vừa hỏi một câu quá khó với con gái, liền bâng quơ nói: "Vì con dễ thương, đáng yêu, lớn lên nhất định là một cô gái xinh đẹp và hiểu chuyện." Sau này lớn hơn, chúng mới biết được lý do tại sao bố Phúc mẹ Hoa muốn nhận nuôi một bé gái, trong khi ở nhà hai người họ đã có sẵn một bé trai. Bởi vì vốn dĩ nếu cô con gái nhỏ của họ không bị bệnh và qua đời vào một năm trước, thì giờ đây họ cũng sẽ có một cô con gái xinh xắn, đáng yêu giống ánh trúc. Trong khi đó mẹ Hoa lại gặp vấn đề về sức khỏe nên không thể mang thai sau hai lần sinh nở. Chính vì điều đó nên cả hai đã thống nhất nhận con nuôi, và một điều đặc biệt nữa chính là ở ánh trúc, con hét bầu bĩnh, khá giống của con gái kia của họ. Trong một căn phòng với tông chủ đạo là xám trắng, nhìn tổng thể thì thấy cả căn phòng rất gọn gàng. Chỉ có chỗ bàn học là hơi bửa bộn thôi. Trên bàn ngoài giá sách, bút thì còn có vỏ bim bim, giấy lau, vỏ quyết. Ngoài ra còn thấy cả mấy chuyện chuyện cô nan. Khi ta đưa mắt lên nhìn giá sách, sẽ thấy có những ngăn riêng biệt, chỉ để có chuyện, từ chuyện cô nan, đô rê mon, xin cậu bé bút trì đều có đủ. Dự là chủ nhân căn phòng này rất mê đọc chuyện tranh đây mà. Căn phòng đang yên tĩnh là thế, thì tiếng chuông báo thức vang lên. Nhưng mà chưa kêu được năm giây đã bị bàn tay của ai đó ấn tắt, ngay tức thì, cùng giọng nói có phần bực bội, hơi nga ngực một xíu vang lên. Ồn ào quá. Và thế là căn phòng lại trở về yên tĩnh vốn có, bàn tay ai kia cũng theo đó mà ôm con gấu vào trong lòng chặt hơn, tiếp tục ngủ một giấc ngon lành, như chưa có chuyện gì xảy ra. Năm phút sau chiếc điện thoại ấy lại một lần nữa phát ra tiếng ồn, nhưng không phải là do báo thức, mà là do có ai đó gọi đến. Đôi lông mày của thanh tú trên khuôn mặt ấy Bỗng trở nên khác lạ Hai đầu chân mày rất lại gần nhau vì cao có Hàng mi giải cong có chút dung chuyển nhẹ Rồi từ từ mở mắt ra Tay cầm điện thoại đưa lên trước mặt Rồi ấn nghe Con điên kia Ngọi gì thế hả Mới sáng ra tao còn đang ngủ đấy Đậu dây bên kia nghe vậy Liền vội vàng đáp Con lệ mẹ Giờ này mẹ còn ngủ sao Mẹ không nhớ hôm nay học quản trị sự án à Nghe đến đây Cô gái ấy đang rất điềm tĩnh, trong đầu còn nghĩ xem liên xử có bạn thân của mình thế nào, vì dám làm phiền giấc ngủ của mình. Nàng ngở đâu nghe đến môn quản trị dự án nó liền bật dậy, hoảng hốt lớn giọng nói vào trong điện thoại. "Thật hả? Mấy giờ rồi vậy? 9 giờ 15 phút rồi, mày còn 10 phút nữa để mang thân mình đến đây. Sao không gọi sớm hơn? Giờ mới gọi để mà chạy té khói à?" Rít lời, một khung cảnh quen thuộc của những con người ngủ quên cả giờ học được diễn ra. vội vàng lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, tùy tiện lấy một bộ đồ trong tủ để mặc vào rồi nhanh chóng đeo ba lô rời khỏi phòng. Cô gái ấy không ai khác chính là tôi, ánh trúc, đứa trẻ được gia đình bố Phúc mẹ Hoa nhận nuôi năm xưa. Thoáng cái tôi đã trở thành cô sinh viên năm tư của đại học. Mẹ Hoa cũng mất được 2 năm rồi đấy. Anh Tân, con trai ruột của bố Phúc và mẹ Hoa, đi du học ở Mỹ về tháng trước, hiện đang làm cho công ty của nhà. Nói về tình cảm trong nhà, Tôi thân biết bố hơn Còn với người anh trai thì tôi có cảm giác là Từ trước đến giờ anh không được thích tôi lắm thì phải Nhưng mà kệ đi Chuyện nguy cấp lúc này Chính là việc tôi phải kịp đến giờ học cái đã Buổi đầu tiên học môn này tôi đã nghỉ rồi Bây giờ mà đến muộn nữa Không được điểm xanh Là thành nghỉ hai buổi liên tiếp Nghe con Hạ kể Thời này mới về trường nhưng mà nghiêm khắc lắm Nghỉ hai buổi liên tiếp trong một tháng Là cho học lại luôn Đùa chứ năm cuối mà còn tha thẩn đi học lại thì mệt lắm. Ngay từ đây, tôi tăng tốc hết sức cho con ngựa chiến của mình. Người sai xong, tôi vội gọi cho Kị Hạ bạn thân mà không thấy nó nghe máy. 5 giây sau, thấy nó nhắn lại. Phòng 502 tòa A2. Nhắc lên đấy thì đang điểm danh rồi. Khỏi phải nói chứ đọc được tin nhắn của nó, tôi mừng gần chết, làm nhanh đến chỗ thang máy, ấn vội lên tầng 5. Lên đến nơi, tôi âm thầm ngồi xuống chân chạm đất, hai tay cũng chạm đất luôn. Sau đó thì từ từ mở cánh cửa của lớp ra rồi nhẹ nhàng bò vào. Cũng may mà có cái ghế trống ở gần đó chứ có ai ngồi, nên tôi đã hết sức cẩn thận, kết hợp với độ dẻo dai cũng như lươn lẹo của bản thân để ngồi vào ghế một cách bình tĩnh, vẻ mặt tỉnh bơ nhìn sang đứa bên cạnh mà mỉm cười thật tươi. Đúng lúc này, tên tôi được một đàn ông cao lớn mặc quần áo sơ mi trắng đứng ở trên bục giảng gọi tên. Nguyễn Ánh Trúc. Con bé nghe xong, hớn hở đưa tay lên mà thưa rằng Dạ có em. Tôi nhìn người thầy ấy, ý lộn, thầy của mình với ánh mắt tròn xoe vì sự đẹp trai quá mức cho phép, nhưng cũng có điểm gì đấy hơi thân quen. Còn thầy nhìn tôi, ánh mắt có chút thâm trầm như đang suy tư điều gì đó thì phải. Thầy nói: "Này em." "Dạ." "Em vào lớp tôi lúc nào thế?" Tôi nhớ là lúc mình bước vào đâu có thấy ai ngồi cái ghế kia đâu. Thôi xong, cả cái lớp gần 70 sinh viên mà vẫn nhìn ra được thế này là chết tôi rồi. Nhưng không sao, thầy cũng chỉ là đang đưa ra phỏng đoán thôi mà Đó chắc chắn gì đâu Vậy thì tức là tôi vẫn còn có quyền đưa ra lý lẽ biện minh cho bản thân Tôi đứng lên đẩy hiên ngang nhìn thầy đáp Dạ, lúc thầy vào Em có ở dưới gầm bàn để nhặt cái búp bị rơi xuống Chắc là thầy không thấy em Ồ, thì ra là thế Ngồi xuống đi, tôi sẽ liều tâm đến em hơn Dạ vâng ạ Ngồi xuống ghế tôi có hơi hoang mang về câu liêu tâm đến em hơn, sao mà cứ thấy nó giống như kiểu là tu vừa bị trọng tài cho một cái thẻ vàng vậy đó, không cẩn thận mà đẻ thêm cái thẻ vàng nữa, lại bị đuổi ra khỏi sân ngay. Ý thức được điều này, tôi tự dặn lòng mình phải siêng đi học môn này hơn biết được. Cả tiết học tôi nhìn mãi mới ra chỗ con hạ đang ngồi, thật là không thể tin vào mắt của Bình, khi mà cái đứa lần nào đi học cũng ngồi cuối lớp, thêm bữa nay ngồi ngay ngắn ở bàn đầu tiên để nghe giảng. Tôi nhìn con hạ mà lắc đầu ngao ngán. Đúng là cái đồ mê trai. Bảo sao đi học sớm hơn hẳn 10 phút. Mùi học đến 11 giờ 30 phút thì tiếng chuông quen thuộc vang lên, thông báo đã hết giờ. Tôi vội vã cho quần sách vào ba lô rồi đứng dậy. Sáng chưa có ăn gì nên giờ tôi đói mở cả mắt. Trong khi đó, con hạ tí vui vẻ đi đến chỗ của tôi, nó hớn hở thông báo. "Mày ơi, tao vừa nghe được một tin cực sốc nhá." "Tin gì?" "Thầy Quân ấy, thầy chưa có vợ." Tôi nhìn nó rửng rưng đáp. "Quân nào?" Con hạ nghe tôi hỏi xong, há hốc miệng ra bất ngờ. "Mày không biết thật hay là giả vờ không biết thế?" "Phiền quá đi, tao không quan tâm mấy cái chuyện đó đâu." Tôi đeo ba lô lên vai rồi quay người rời đi, con hạ cũng nhanh chân mà đi theo tôi. "Thầy Quân là thầy vừa dạy tao với mày đó." "Ừ, biết rồi." "Mày thấy chưa vợ, liên quan tới mày à?" "Ơ cái con này, thì chưa có vợ thì mình mới có cơ hội tiến tới chứ còn làm sao nữa?" Hóa ra con bạn của tôi Nó mê mẩn thầy giáo tới mức độ Muốn làm vợ thầy luôn rồi Tôi thởi giải nói với nó Chưa vợ, không có nghĩa là không có bạn gái Sời, khỏi lo đi Tao có nick facebook của thầy đây rồi Thầy để trái độ độc thân đó nha Được rồi, tất cả là của mày Của mày hết Con Hạ nghe xong thì cười thích thú Khoác tay lên vai của tôi Đi, tao mới tiên được quán bánh xèo ngon lắm Tao dẫn mày đi thẩm qua Xem có ngon như lời đồn không nhá Ai trả tiền tao trả tiền, mày chỉ cần ăn là được, được chưa? Vậy thì đi ngay vào luôn thôi. Tôi chở con hạ trên xe, đi mất gần 15 phút thì tìm được đến quán bánh xèo. Trong lúc đợi bánh xèo, tôi ăn tạm miếng dưa chuột cho đỡ đói. Kê hạ hỏi tôi: "Mày nghĩ chỗ làm thêm chưa?" Tôi vừa nhai miếng dưa chuột trong miệng vừa đáp lại: "Rồi, tôi qua là buổi cuối cùng tôi làm ở đó." Kể ra thì tôi làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng đấy được gần 6 tháng. Nhưng chỉ vì cãi nhau với tên quản lý nên tôi xin nghỉ. Chẳng là tuần trước tên quản lý có nhắn tin tỏ tình với tôi, nhưng vì tôi không có tình cảm nên đã từ chối. Từ đó trở đi, tôi luôn trở thành tâm điểm để hắn ta moi móc, bắt bẻ chuyện này chuyện kia trong công việc. Tôi bức xúc quá nên đã tìm gặp và nói chuyện riêng, giờ lời qua tiếng lại thành cãi nhau luôn. Đang dòng suy tư thì con hạ lên tiếng. "Ta cũng muốn đi làm thêm mà ạ, muốn thử cảm giác kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình xem sao, mà mẹ tao không cho." Mẹ mày không cho là đúng rồi đấy. Tổng thể thì tao thấy mày không có hợp với việc gì cả. Nó bĩu môi. À có việc này này, tao nghĩ rất hợp với mày đấy. Nghe tôi nói vậy, con hạ trở nên háo hức hẳn. Việc gì? Ờ thì làm con cung của bố mẹ mày chứ còn việc gì nữa. Sở dĩ tôi nói vậy là do hạ được bố mẹ cưng chiều lắm. Nhà nó là chủ cả một hệ thống nha khoa. Con thì con một, bảo sao bố mẹ không nâng nhưng nâng chứng, hững như hững hoa cho được. Còn về phía tôi, tôi được thoải mái tự do đi làm thêm, bố bảo với tôi là chỉ cần đó là việc lành mạnh, không phạm pháp hay có nguy hiểm gì thì bố đều đồng ý cho tôi làm, nhưng mà vẫn phải sắp xếp được việc học một cách ổn thỏa. Lúc này các món chúng tôi gọi đều đã bưng ra, tôi nhìn mà chảy cả nước miếng, có bánh xèo, nem lụi, khoai lang cán chiên và một đĩa nem chua rán nữa. Nhìn qua một lượt là tôi bắt đầu nhanh tay bốn bánh xèo một chút rau sống, vài cọng rau thơm, chút xoài chua đã được thái sợi. À, thêm luôn nửa cây nem lủi quấn cùng cho đầy đặn. Thiệt đó là chấm vào nước sốt rồi đưa lên miệng, đã mở sẵn cửa lờ của tôi. Ôi mẹ ơi, cái cảm giác ngon đến mức nhức nách là có thật nha. Chua giòn của bánh xèo cùng hương thơm ngọt ngào của nem lủi, thêm một chút chua chua của xoài cùng với sốt chấm thần thánh. Tất cả hòa quyện trong miệng, từ từ đi xuống dạ dày, kích thích cực mạnh đến não bộ. Hạ nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của tôi Thấy vẻ mặt đầy sự tận hưởng liền lên tiếng Ngon chứ Ngon, ngon nhất nét mày ạ Ăn nhiều vào, giọt này hơi gầy đó nha Biết rồi, bạn là tốt nhất Tất nhiên rồi Sau khi ăn uống no nê xong Chưa kịp để tôi có thời gian nghỉ ngơi Hạ đã rủ tôi đi mua sắm với nó Đi mua sắm với tao đi Tao mới tia được một cái đồng hồ gu sỉ đẹp lắm Giá bao nhiêu Hình như là gần hơn 15 triệu thì phải Dây đồng hồ là dây xa vân mềm cực ôm tay, đã thế còn màu hồng đúng màu tao thích nữa. Tao cảm thấy hơi buồn ngủ rồi đấy, để mai đi mua được không? Không biết đâu, mày phải đi với tao ngay bây giờ cơ. Dứt lời, hạ nắm lấy cổ tay của tôi mà kéo đi ra khỏi quán, tiếp tục chở nó qua cửa hàng đồng hồ. Tôi ngồi trên xe mà chỉ biết than. Đúng là không có bữa ăn nào trên đời này là miễn phí cả. Cả chiều hôm đó tôi cùng hạ đi mua sắm. Mua sắm xong thì lượn lờ mấy ngõ ngách quen thuộc để ăn vặt. Qua đó, tôi có kết luận nho nhỏ như thế này. Tình gì thì tôi không chắc, nhưng mà riêng tình bạn mà đồng điệu về tâm hồn ăn uống là sẽ còn dính lấy nhau còn lần lâu dài. Tôi đến tôi trở về nhà vào lúc gần 8 giờ tối, bố và anh Tân còn chưa về nhà. Bố giúp việc thì xin nghỉ mấy hôm về quê nên thành ra cả căn nhà rộng lớn chỉ có một mình tôi mà thôi. Tự dưng đứng giữa khoảng không trống vắng này, tôi lại nhớ đến mẹ Hoa. Cho đến ngày đầu tiên tôi chuyển đến đây sống, tôi ngây ngô hỏi mẹ. Con sống ở đây bao lâu hả mẹ? Nếu con không nghe lời, mẹ chẳng con về công nhi viện đúng không? Mẹ Hoa nhìn tôi, ánh mắt chiều mến pha chút tâm trạng, mẹ từ từ ngồi xuống, ôm tôi vào lòng. Bố mẹ ở đâu con sẽ ở đó, giờ con là con gái của mẹ rồi, nên mẹ sẽ có trách nhiệm chăm sóc, yêu thương con, đến khi mẹ nhắm mắt xuôi tay. Khi ấy tôi hồn nhiên hỏi lại mẹ, thật không ạ? Ừm. Con là con gái của mẹ và mẹ là mẹ của con. Anh chúc à, sau này lớn lên con sẽ cùng mẹ nói chuyện về việc làm đẹp, nói chuyện về cách chọn chồng, sự khi con kết hôn, sinh em bé, mẹ sẽ dạy con cách chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh là thế nào nhé. Từ đó tới bây giờ, những gì mẹ nói với tôi năm đó đều đã làm được, dư chỉ có việc chọn chồng, dạy tôi cách chăm con một đứa trẻ sơ sinh là mẹ chưa kịp làm mà thôi. Nghe tới đây, tôi vô thức nở ra một nụ cười đầy chua chát. Điên mày tôi lại nhớ mẹ nữa rồi. Tôi lên phòng của mình và bật đèn, đã bị cái bàn học quá là bừa bộn gây chú ý, thôi là tôi vội vàng bỏ ba lô xuống, xắn tay áo lên dọn dẹp lại mọi thứ. Dọn dẹp xong xuôi thì lăn ra giường, nằm nghỉ một lúc rồi mới đi lấy quần áo để tắm. Bước ra khỏi nhà tắm, tôi hơ cái khăn tắm đang quấn trên đầu ra, rồi cầm cái máy sấy lên để sấy tóc, sau đó ngồi vào bàn học, vừa mở laptop lên, thì cửa phòng có tiếng gõ, kèm giọng nói quen thuộc. Chu quả còn có ở trong đó không? Nghe thấy tiếng bố gọi mình, tôi liền đứng dậy, đi nhanh về phía cửa phòng để mở cửa cho bố. Vừa thấy tôi, bố đã mỉm cười mà dang hai tay ra. Con gái nhỏ của bố đây rồi, cho bố ôm con cái được không? Bố tôi hôm nay mặc vest, cà vạt đeo ở cổ có chút lệch qua bên trái, người thì nồng nặc mùi rượu mà tiến lại ôm lấy tôi. Không cần hỏi tôi cũng đoán được, chắc là bố vừa đi tiếp khách về. Bố ôm tôi một lúc rồi buông ra. Đứng nhìn đứa rất lâu rồi sẽ lên tiếng. Con gái bố lớn nhanh thật đấy, mới ngày nào còn bé xíu xiu thôi à, bây giờ thành thiếu nữ xinh đẹp rồi. Được bố khen là vậy, nhưng mà thứ khiến tôi chú ý là sắc mặt có phần mệt mỏi, đôi mắt của bố ánh lên sự cô đơn, hình như là có nhiều tâm sự khó nói thì phải. Bố có gì muốn nói với con không ạ? Không, bố qua đây chỉ là chúc con ngủ ngon mà thôi, bố về phòng đây." Dứt lời, bố xoay người rời đi luôn, đi được 2 bước Thì cả người lào đào suýt chút nữa thì ngã Cũng may là tôi chạy kịp lại để đỡ bố Bố không nhiều quá rồi Để con đưa bố về phòng Bố nghe tôi nói xong Thì liền cười hì hì như một đứa trẻ sẽ đáp lại Ừ vậy cũng được Tôi dìu bố về phòng Để bố nằm xuống giường Rồi lấy cái chân chăn mỏng Đắp lên người cho bố Đứng nhìn bố một lúc Tôi chật nhận ra Do đại bố gầy hơn trước thì phải Hai mái hóp lại một cách rõ ràng Đếp nhăn trên mặt có phần nhiều hơn trước Nghĩ lại thì thấy dạo gần đây, sắc mặt của bố tôi không được tốt, lại còn thường xuyên đi làm về muộn nữa. Liệu có phải là công ty của bố đang gặp trục trặc gì không nhỉ? Hy vọng là không có chuyện gì quá tồi tệ. Cảm nhận được cơn gió mát từ cửa sổ thổi vào, tôi liền đi lại đóng cửa, gài then cẩn thận rồi lại nhẹ nhàng bước ra ngoài. Trở về phòng, tôi ngồi lại bàn học làm một số việc, tắt đèn lên giường đi ngủ. Vừa nằm xuống chưa kịp nhắm mắt thì điện thoại của tôi lại đổ chuông. Tôi cầm máy lên xem thì thấy anh Tân gọi. Đoán chắc là sao anh quên mang khóa cổng nên gọi tôi xuống mở cửa đây mà. Alo, em nghe đây. Một giọng nam có chút trầm, nhưng chắc chắn đây không phải là giọng của anh tôi vang lên. Chúp phải không em? Anh là anh Tài, bạn của anh Tân em đây. Thằng Tân nó uống hơi nhiều nó say mất tỉnh ở quán của anh đây. Em qua đưa nó về giúp anh được không? Tài? À, tôi nhớ ra rồi. Người này hôm trước có qua nhà tôi chơi với anh trai của tôi. Tôi không chút do dự mà đáp lời. Anh nhắn cho em địa chỉ nhé. Em qua đưa anh ấy về luôn ạ. Ok em, anh nhắn luôn bây giờ đây. Tắt máy xong tôi bước xuống giường rồi nhanh chóng thay bộ đồ ngủ của mình đang mặc ra để mặc bộ khác phù hợp còn đi ra ngoài đường. Lúc tôi đi ra khỏi nhà là gần 11 giờ đêm, ngồi vào xe taxi, tôi đưa cho chú tài xế địa chỉ mà tài vừa nhắn qua cho mình. Chiếc xe cũng theo đó nhanh chóng lan bánh rời đi Xe chạy tầm 15 phút thì dừng lại trước một quán karaoke Hoàng Kim Tôi lấy ví ra thanh toán tiền xe cho chú tài xế Chút lúc đi vào trong thì không quên dặn chú ấy Chú đây chờ cháu một xíu nha Cháu vào một lúc rồi đi ra ngay thôi Tôi biết rồi cô cứ đi đi Cháu cảm ơn chú Tôi đến quẩy lễ tân Đọc đúng số phòng mà tài gửi qua cho họ Thì bạn lễ tân ấy hướng dẫn tôi lên phòng Tôi nghe xong, sẽ làm theo ý nguyên ý của lời bạn đó, đi vào trong thang máy, ấn số 6 lên tầng 6. Sau đó thì sẽ phải đi một mạch đến cuối con đường thì sẽ là phòng hát của anh cha tôi và mấy người bạn của anh ấy nữa. Lúc tôi bước vào thang máy thì cũng có một nhóm tầm 4 5 cô gái khác đi vào cùng. Nhìn họ ai nấy đều sở hữu thân hình khá là đẹp. Có thể là chưa hoàn chỉnh, nhưng mà đúng chuẩn kiểu ngực tấn công, mông phẳng thồ, trang điểm thì đậm, toàn mặc váy hai dây khoe bo đê Cộng thêm mũi nước hoa quá nồng đặc Khiến tôi có chút sợ hãi Mà gần như nín thở trong thang máy Chưa hết tôi còn nghe được họ thẳng nhiên hỏi nhau Mày phục vụ phòng nào thế? Tôi qua được khách tiếp nhiều không? Này toàn khách VIP Chị em tha hồ mà hái tiền nha Nói tới đây Thì mấy người đó bật cười rất to Chỉ có tôi là đứng im một góc như kẻ tàng hình Cũng may mà thang máy kịp thời mở ra Để tôi còn chui ra ngoài Chứ mà đứng ở đó Sợ là bốc sốc văn hóa mà ngất ra đấy mất Bước ra khỏi thang máy, tôi đi về phía tay phải, theo chỉ chỉ dẫn của bạn Lê Tân. Vừa hay lúc đó, có một người bước ra từ căn phòng cuối hành lang. Hắn ta nhìn thấy tôi thì liền mỉm cười mà tiến lại gần. "Chúc đi hả em? Dạ, anh là anh Tài phải không ạ?" "Đúng rồi. Anh vừa nghe Lê Tân báo em đang lên, thế là vội vàng ra đây đón luôn." Ta nhìn tôi dưới ánh đèn mờ của hành lang. Ánh mắt anh ta nhìn tôi có si mê kiểu gì, khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu với điều này. Nhưng vì anh Tân vẫn còn đang ở trong nên tôi vẫn cố cố gắng bày ra cái bộ mặt thoải mái nhất. Tôi chỉ tay về phía căn phòng mà Tài vừa đi ra rồi lên tiếng hỏi. Anh Tân đang ở trong kia phải không ạ? Ừm, um, thằng Tân nó đang ở trong đó đấy, đánh dẫn em vào. Dạ vâng. Rút lời tôi đi theo sau Tài, bước đến căn phòng ở cuối cùng. Vừa đẩy cửa ra tôi đã bị những tiếng hú hét cùng những tiếng nhàn sập sình ở trong làm cho choáng. Nhìn qua thì có tầm 6 hay 7 người gì đó, cả trai cả gái lẫn lộn. Khi mà tôi còn chưa kịp nhìn xem Tân đang ở đâu thì Tài đã nắm lấy tay của tôi mà kéo lại chỗ mấy người đó để tôi ngồi xuống ghế, rồi anh ta cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh. "Đã đến đây rồi thì vào ngồi chơi một lúc đi em, em có muốn hát bài gì không?" "Anh Tân đâu ạ? Em nhìn nãy giờ mà không thấy anh đi đâu." Tài nhìn tôi, ánh mắt say xưa đến mức không chớp nổi mà thốt lên. "Chúc à, em xinh thật đấy, không son không phấn thế mà vẫn thật là diễm lệ." Lời với sự Hắn ta liền đưa cặp mắt đáng gián chặt lên mặt của tôi, mà lướt qua một vòng từ đầu xuống chân của tôi một cách thèm thuồng, như mấy gã biến thái. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi toan đứng lên, thì tay của Tài đã nhanh hơn một bước mà đưa tay ra giữ chặt eo của tôi. "Là bạn gái của anh nhé. Anh sẽ bao nuôi em đến hết đời luôn." Nói xong, Tài liền đẩy tôi nằm ra ghế, doanh ta cũng nhanh chóng theo đó mà nằm đè lên tôi, mặt cúi sát như muốn hôn lên môi của tôi. Khi ấy tôi hoảng lắm, nhưng vẫn cố gắng dùng hết sức phản kháng, thoát ra khỏi anh ta. Bỗng anh ta buông tôi ra, tôi từ từ ngồi dậy, rồi đưa tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Hình như là có ai gọi anh ta thì phải. Tôi nhân cơ hội đó thì ngồi dậy mà chạy nhanh ra ngoài. Đến đôi dép lê bị rơi ra khỏi chân cũng không kịp đi lại vào, thay mà chạy chân trần ra ngoài luôn. Vừa đẩy cửa chạy ra ngoài, tôi va phải ai đó ngã lăn ra đất. Chưa kịp ngẩng đầu lên xem đó là ai thì một giọng nữ vang lên: Ê con kia, mắt mày mù đấy à? Có biết là cái mũi của tao mới đi sửa sáng nay không hả? Tôi ngước mắt lên nhìn cô ta, vẫn là kiểu ăn mặc và cách nói chuyện giống như mấy người tôi gặp ở trong thang máy lúc lên đây. Tôi mới đứng dậy, định nói tiếng xin lỗi rồi rời đi luôn. Thế ai ngờ một bóng dáng quen thuộc ở sau đến ôm eo cô ta. Có chuyện gì thế em yêu? Cô ta nghe xong, liền nghiêng đầu tựa vào vai của người đó, tay thì đưa ra chỉ thẳng vào mặt của tôi, tỏ ra ủy khuất mà nói. Con nhỏ đó đây, nó vừa pha vài em. Ngoan nào, anh xử lý nó cho em. Dứt lời người đó quay lại nhìn tôi, tôi cũng theo đó mà nhìn về phía anh. Chưa bao giờ tôi nhìn anh trai của mình mà thấy lưỡng lự, không rõ bản thân phải nói chào hay là cúi đầu xin lỗi cô gái đang đi cùng với anh nữa. Lúng túng mất mấy giây tôi quyết định phải cúi đầu xin lỗi cô gái đó rồi nhanh chóng rời đi. Bước vào trong thang máy, tôi đứng gọn vào một góc, rồi cúi gằm mặt xuống. Chả hiểu là ở cái bụi đâu bay vào mắt, khiến cho nước mắt của tôi chảy ra nhiều như thế này, thật là khó hiểu quá đi. Thang máy xuống đến tầng 4 thì mở ra, có mấy người ở ngoài đi vào, dáng đi có chút siêu vẹo, hình như là bị say thì phải. Cùng lúc đó một người đàn ông đứng cùng trong thang máy với tôi nãy đến giờ bước đến, đứng chắn trước mặt của tôi. Tôi không có để tâm lắm cho đến khi mấy người kia họ hắt hỏ, nói nhăng nói cuội, thậm chí là đứng không vững đến mức ngã cả xuống sàn, tôi mới nhận ra Người đứng chắn trước mặt của mình, giống như đang đứng bảo vệ tôi vậy đấy. Xuống dưới tầng 1, đợi cho mấy người kia ra hết, tôi mới léo đéo chạy theo người đàn ông kia nãy, vừa chạy vừa gọi theo. "Chú ơi, chú gì ơi." Người đó dừng bước quay lại nhìn tôi, giây phút nhìn người đó một cách trực diện, khiến tôi nhận ra, người đàn ông này chẳng phải là thầy Quân sao? "Nã Huy đến đây, làm miệng tôi thốt ra lời luôn." "Thầy." Gọi thầy xong, tôi cảm thấy không ổn. Liền lắc đầu mấy cái gì sửa lại À không Cảm ơn chú đã khi nãy ở trong thang máy giúp cháu Còn nghe tôi nói xong Khóe miệng của anh khẽ dãn ra một xíu Rồi nhanh chóng trở lại vẻ điểm tĩnh Bốn có Chắc là có sự hiểu lầm gì ở đây rồi Tôi không nghĩ là mình vừa giúp cháu việc gì đâu Dạ Nói xong người ấy đến xe ô tô Đang đỗ ở trước mặt Lấy trong xe ra một đôi xếp lê Mà nên đưa cho tôi Cầm lấy Là sao ạ Quân nhìn xuống đôi chân trần của tôi Mà nói Vì lỡ nghe tiếng cảm ơn rồi Nên tôi nghĩ bản thân cần phải làm cái gì đó Giất lời quân xoay người bước đi Tôi đôi mắt nhìn theo Đến tận khi chiếc xe ấy biến mất vào mạng đêm Mới chịu di chuyển hướng nhìn Tôi nhìn xuống đôi dép của quân Vừa đưa cho mình Không chút nghĩ ngợi mà đi xuống vào chân luôn Sau đó tôi đi nhanh về phía chiếc taxi Đang chờ mình ở bên kia đường Để trở về nhà Trở về nhà Nhìn đến những gì vừa xảy ra ở quán karaoke Khiến tôi không thể ngủ được Nên hành quyết định đi xuống phòng khách Rồi ngồi chờ anh Tân về Đồng hồ lúc này đã điểm gần 2 giờ sáng Tôi đang ngồi lướt điện thoại để giết thời gian Tôi nghe thấy tiếng động ở bên ngoài Đó là anh Tân về Nên tôi vội đứng dậy đi ra mở cửa cho anh Vừa thấy tôi, anh Tân đã hỏi Chưa ngủ à? Dạ chưa, em đang chờ anh về Có chuyện gì không? À thì chuyện ở quán karaoke ấy Rõ ràng là anh không có say Thêm mà tài lẻ gọi báo với em là anh bị say. Có phải em đến đó, đó đánh về nữa chứ? Thế này là sao ạ? Nó nói với em như vậy hả? Vâng, anh ta còn dùng số của anh để gọi cho em mà. Nó trêu vui thôi, đừng có đẻ bụng. Nói xong anh bình thản bước qua tôi đi vào trong. Rõ là em gái của anh suýt bị người ta làm nhục. Thế mà anh lại nói với tôi là trêu vui thôi, ngay còn được cười không cơ chứ. Tôi quay lại, hướng bóng lưng về, đang chuẩn bị bước lên cầu thang. Anh nói thật với em đi, những chuyện tài làm anh đều biết có phải không?" Tân quay lại nhìn tôi, gương mặt không chút biến sắc. "Nếu mà đúng như vậy thì sao? Anh anh còn có em là em gái của anh không chứ?" Tân đi tới gần tôi, anh nghiêng đầu, ghé sát tai vào mặt của tôi mà nói nhỏ. "Không, tôi chưa từng coi mày là em gái của tao. Có chung huyết thống gì đâu." Mùi anh ấy khi ấy toàn là mùi rượu, có lẽ anh ấy uống khá nhiều rồi. Nhưng là vì có hơi men trong người Nên tôi lại càng có lý do để tin anh đang nói thật với lòng mình Hóa ra từ trước tới giờ Anh ấy chưa tưởng coi tôi là em gái của anh Bảo sao anh để anh tài Làm ra chuyện đó Mình đâu có để ý đến tôi Nên dù tôi gặp nguy hiểm thế nào Anh cũng chẳng quan tâm Tôi hít một hơi sâu Cố nở ra một đụ cười không chút giả chân mà cất lời Không sao đâu Dù có chuyện gì xảy ra Em vẫn coi anh là anh trai của em Em thích có anh trai lắm Thế thì đi tìm bố mẹ đẻ của mày đi Đừng vì tình thương của bố mẹ tao dành cho mày Mà mày nghĩ tao cũng phải thương mày nhá Tôi lắc đầu đáp rằng Em không có ý nghĩ như vậy Tôi vừa giết lời Tân đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt của tôi Tức giận nói Cầm miệng Mày có biết không Từ khi mày xuất hiện ở trong cái nhà này Tao cảm thấy mình như bị bố mẹ bỏ rơi vậy Sao tao phải chia sẻ bố mẹ mình với mày chứ Một đứa mổ côi Tại sao Năm tao mẻ hai tuổi Họ đem tao qua Mỹ du học Họ có bao giờ quan tâm đến tao xem tao nghĩ gì không Hay tao có muốn làm việc ở đó hay không Họ sắp xếp mọi thứ bắt tao phải làm Trong khi đó Mày được thư ý quyết định mọi thứ theo ý của mày Rốt cuộc ấy Thì tao là con đẻ hay mày là con đẻ của họ đấy hả Tôi nhìn về phía anh Những gân xanh ở cổ Cùng với hai bên thái xương đang nổi lên Một cách rất rõ ràng Chắc là anh phải tức giận lắm Phận út lắm mới biểu hiện như thế này Nhưng vì anh qua Mỹ từ năm 12 tuổi nên tôi là đứa biết rõ khoảng thời gian anh không có ở nhà, bố mẹ cũng buồn và nhớ anh nhiều thế nào. Có chuyện gì thế? Cô nói bất ngờ của bố phát ra từ phía cầu thang, cả tôi và Tân Điểu quay sang nhìn. Tôi vội đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt đang chảy dài trên má, tôi cười nhìn bố Phúc. "Bố, sao bố lại xuống đây giờ này ạ?" "Bố thấy khát nước nên đi xuống đây, còn hai đứa có chuyện gì mà đều hết đây thế này?" "Dạ không có gì đâu ạ." Bố nhìn tôi có chút nghi ngờ, rồi lại quay sang nhìn anh Tân, bố hỏi: "Có thật không Tân?" Anh Tân đáp với cái giọng có chút mỉa mai: "Con gái rượu của bố đã nói thế thì làm sao mà con dám nói khác?" Dứt lời, anh Tân liếc nhìn tôi một cái, đi nhanh lên cầu thang trở về phòng. Bố thấy vậy định lên tiếng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Dưới nhà lúc này chỉ còn tôi và bố. Không hiểu sao đối diện với bố, tôi lại thấy có một chút lúng túng, ngập ngừng vừa nói. "Bố để con lấy nước cho." tôi đi đến chỗ máy nước lọc, vặn một cốc nước đầy đưa cho bố rồi nói, "Bố uống đi." "Ừ, bố cảm ơn con." Ánh mắt bố nhìn tôi đầy ưu yếm. "Trụng này, con thật là giữa hai anh em con, không có chuyện gì đây chứ?" "Tất nhiên rồi bố, làm gì có chuyện gì đâu ạ." Sợ bố không tin nên tôi mới nói thêm. "Thật ra thì anh Tân đi chơi về muộn bố à, lại à. còn không mang chìa khóa nên cô gọi nhờ con xuống mở cho." Nghe xong bố đưa tay đập nhẹ lên vai của tôi. Bố hiểu rồi, con lên phòng nghỉ đi nhé, mai còn đi học. Dạ vâng, bố cũng nghỉ sớm đi. Ừ, bố biết rồi. Trở về phòng, tôi gần như gục ngã sau khi cánh cửa được đóng lại. Những lời anh Tân vừa nói cứ văng vẳng trong đầu của tôi. Tôi cứ nghĩ, mình đã làm rất tốt những năm tháng anh không có ở nhà. Tôi cứ nghĩ là vì có tôi nên bố mẹ mới bớt cảm thấy trống trải trong căn nhà rộng lớn này. Nỗi nhớ anh cũng theo đó mà vơi bớt đi phần nào. Nhưng anh trai của tôi lại không hề nghĩ như vậy. Anh coi sẽ có mặt của tôi trong căn nhà này là lý do để bố mẹ ít quan tâm đến anh hơn. Ngụ tới đây, tôi nhếch mép mà tự cười giễu chính bản thân của mình. Bởi tôi từng nghĩ, anh chắc hẳn sẽ rất vui khi có một cô em gái đáng yêu như tôi. Giờ thì biết rồi đó, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Sang ngày hôm sau tôi đến lớp với cặp mắt sưng, con hạ vừa thấy tôi thì đã hỏi thăm. Mắt bị làm sao thế? Tôi ngồi xuống bên cạnh Khỉ Hà rồi đáp, buồn ạ. Làm sao? Cứ tao xem nghe thử xem nào." Tôi nhìn Hạ, bảy sắc cái bộ mặt phụng phịu chu mỏ ra nói. "Tao đói quá, mày có gì ăn không?" "Rồi, cứ tưởng chuyện gì to tát lắm cơ." Tôi lấy trong ba lô ra hai cái bánh cùng với một hộp sữa đưa cho tôi. "Đây, ăn đi." Tôi nhìn Hạ với ánh mắt rưng rưng xúc động, không kiềm chế được mà ôm chặt lấy nó. "Tao yêu mày nhất trần đời luôn." Dứt lời tôi còn mạnh miệng, thơm cái chụt cái lên má của cái Hạ. Nói được tôi thơm thì thích lắm Nhưng vẫn làm cái bộ kinh hãi Đưa tay ra lau lau cái chỗ ra mặt Vừa bị tôi hôn lên Eo ơi kinh quá Kệ mà đấy tôi đi ăn sáng cái đã Hạ đưa mắt lên nhìn tay Nơi đang hiện hữu chiếc đồng hồ mà tôi đi mua cùng với nó Vào ngày hôm qua Tính toán một lúc nó thốt lên Ừ um, ăn nhanh đi Còn 3 phút nữa là tới giờ học rồi đấy Tôi gật gật đầu với nó Tôi bóc bánh ra ăn vội mấy miếng Hạ ở cạnh thế vậy cứ đỡ phụ tôi một tay, nó lấy ống hút chọc hộ hộp sữa cho tôi. Càng nghĩ mà càng thấy ưng cái bụng ghê, sao mà tôi lại có cái đứa bạn thân chu đáo thế này không biết. Chính sự quan tâm ấy đã khiến cho tâm trạng của tôi thoải mái hơn nhiều, những chuyện không vui cũng theo đó mà tạm thời được quên đi. Nay học cả buổi sáng, chiều còn có một ca học nữa, bắt đầu từ lúc 1 giờ trưa, nên tôi với Hạ rủ nhau xuống căng tin của trường ăn trưa rồi lên lớp luôn, chứ về nhà ăn được bữa cơm rồi lại lấy xe đi học thì mệt lắm. Cô bước ra khỏi lớp Con Hạ nói nhỏ với tôi Này Cái cô vừa dạy mình Đồng bóng kiểu gì ấy nhỉ Tao nghe anh chị khóa chân kể Cô này khó tính lắm Đi thi không có để cho đề cương ôn đâu Câu quen thuộc của cô Mỗi khi học sinh hỏi câu đề cương ấy Là Những gì có trong bài thi Được là kiến thức tôi đã dạy rồi Anh chị cứ thế mà làm Cô giảng hay mà Thực tế Hề hey, Có như tao chưa nói gì vậy Tôi nhìn Hạ bật cười Không biết là nó thừa hưởng cái tính khả năng hóng hớt ở đâu, mà cái chuyện gì cũng biết. Nghĩ tới đây, tôi khoác tay mình lên vai của nó rồi xô dục. "Nhanh lên đi, tao đói quá rồi." "Ơ biết rồi, mày đi chậm thôi chứ." "Mà mày quên tao là cô gái, mét năm xinh xắn dễ thương rồi hay sao?" Ngay xong tôi cố nhịn cười để không phát ra tiếng. Dù thế gì, chứ khả năng tự luyện của bạn tôi ngày càng tăng cao chứ không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Nhưng dù đã cố hết sức, thì khóe miệng của tôi vẫn có chút giật giật. Hai mái phồng lên vì nhịn cười Tất cả biểu cảm đó đều bị hạ nhìn thấy Mà cao mày nhìn tôi Sao lại cười? Tao nói có gì đó không đúng à? Không, mà nói đúng lắm Công nhận là tao chưa thấy ai sở hữu chiều cao một mét sữa ấy, Có thể qua nổi sắc đẹp và sự dễ thương của mày Thật không đấy? Tôi mới toàn trả lời lại nó Thì đã nhanh miệng hơn một nói tiếp Mày công nhận nhá Tao xinh với dễ thương thật đấy mẹ Nhiều lúc ngắm mình trong gương Hàng giờ đồng hồ mà tao không biết chán luôn ý Lời vừa dứt tôi không kiềm chế được mà phì cười, một chút nước bọt đang yên vị ở trong miệng cũng theo đó mà bắn ra ngoài, chúng lên mặt con hạ. Tôi thấy vậy thì mới liền hoảng hốt, bỏ tay ra khỏi vai của nó, miệng phá lên cười khoái chí, trong khi nó thì hét toáng lên. Mày dám cười đều tao sao? Đã còn có con nhổ con nước bọt lên mặt của tao nữa, mày được lắm. Nói xong hạ lao đến, kiễng chân rồi đưa tay kẹp cổ tôi kéo xuống thấp, thế là hai đứa trí chế nô đùa như hai đứa trẻ. Cứ đi tới đi lui mà không có ai chịu buông nhau ra Đến khi mệt quá Thì cả hai mới chịu buông nhau ra Nhìn nhau cười như hai con sở hơi Rồi lại lôi nhau xuống căng tin ăn trưa Tại căng tin của trường Xem xét một lượt rất nhiều món Mà tôi vẫn chưa biết ăn gì Khi hạ bảo Ăn phở gà đi trông ngon phết mẹ ạ Ờ cũng được Mày ra bàn ngồi chờ đi Tao lấy thêm nước rồi ra sau Ok Mười phút sau Phía hai bát phở siêu to ở trên bàn tôi vừa cầm đũa lên định ăn thì hạ đã vội vàng đưa tay ra ngăn lại. "Chờ chút. Sao? Tao chụp ảnh Facebook đã cho nó ăn trước, mày chịu khó đợi một lát đi." Biết ngay mà, lúc nào nó cũng chụp ảnh đăng story hay cập nhật hoạt động mới trên Facebook mới chịu được. Tôi ngồi thẫn thờ nhìn nó chụp 7749 bức với đủ kiểu khác nhau. Từ chụp cận cảnh đến chụp xa cảnh đều được nó thực hiện không sót một bức nào. "Xong chưa?" "Rồi rồi rồi, nốt tấm cuối." "Nhanh lên đi." Ta sắp thành con ma đói ở đây này. Sự kiên nhẫn của tôi đang dần hết hạn, thì một giọng nam truyền đến bên tai. "Bạn ơi." Nghe xong cả tôi và Hạ đều quay ra nhìn, đập vào mắt của tôi là một bạn nam với đặc điểm gây chú ý rất đẹp trai, nụ cười tươi cùng chiếc răng khểnh trông cực kỳ duyên. Tôi mới chỉ kịp nhìn thôi chưa gì con Hạ đã hành động, đẩy cái điện thoại xuống bàn, nhanh chóng bước đến trước mặt bạn nam kia. "Chào bạn, bạn cần mình giúp gì không?" Eo ơi, cái giọng nghe nó mới buồn cười làm sao Bình thường nói chuyện với tôi Toàn dùng cái giọng chua lè Bây giờ đứng trước mặt trai là bật chế độ dịu nhẹ ngay Cậu bạn kia nghe xong Gương mặt có chút gượng gạo nhìn về phía tôi Đã thấy tay còn đưa lên gãi gãi đầu Kiểu ngựa ngùng Trong cù te phô mai que phết À, thực ra thì mình muốn xin số điện thoại của bạn Cậu ta chưa nói xong Thì con Hạ đã lanh tranh cái mồm Xin số tôi đấy Hạ Để dưới bút được tôi ghi cho Cô ta vội lắc đầu, đứng giật lùi lại phía trước, nét mặt có chút hãi hùng vì cái biểu cảm như muốn vồ lấy ăn thịt con người ta của cái hạ. "Không, ý tớ là số cuộc chúc." Cô ta nhìn thẳng mặt tôi rồi nói tiếp. "Cô cho mình xin số nhé, mình làm quen được không? Mình tên là Tú bên lớp kinh tế đối ngoại." Lời vội vã, cái hạ mặt ỉu xìu như cái bánh đa ngâm nước mà ngồi lại chỗ. Tôi nhìn theo nó mà có chút buồn cười. Thôi thì giải quyết xong chuyện trước mắt cái đã, rồi trêu nói sau. Tôi nhìn Tú, từ từ đứng dậy, nghiêng đầu về phía cậu ta, tôi nói nhỏ. Cậu có muốn kết bạn với tôi ư? Tú gật đầu. Vậy thì việc tôi có bạn trai rồi sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta đâu nhỉ? Tú nghe xong câu này, thì có chút lưỡng lự mà hỏi lại. Cậu có bạn trai rồi sao? Đúng vậy, anh ấy hơn mình 8 tuổi, nó để trưởng thành, để yêu thương và chiều chuộng mình. Hóa ra khu của cậu lại mặn như vậy. Xin lỗi, cậu ta xoay người định rời đi nhưng bị tôi nhanh chân hơn mà đứng chặn trước mặt. Nụ cười chế giễu cùng câu nói vừa rồi của cậu là sao? Tôi đút hai tay vào túi quần, thái độ e dè khi nãy được thay thế bằng biểu cảm có phần hơi ngông, cậu ta đáp: "Thì đấy, xinh đẹp như cậu mà yêu người hơn những 8 tuổi." Nghe nói sống như kiểu là được đại gia bao nuôi quá đi à. Wow, qua câu nói vừa rồi mình đánh giá về độ sáng mắt của cậu, chắc là 10 phần 10 đấy. Chỉ có điều hơi tiếc cho não của cậu một xíu. Không biết là có phải được lập trình giống robot hay không, mà nó có thể đưa ra kết luận phán đoán về một người nhanh đến như vậy. Trong trí nhớ của mình, thế như đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu thì phải. Lúc này, mặt Tú lộ rõ vẻ tức giận nhưng không biết phải dùng lời lẽ nào để nói lại, nên đành nhanh chân rời đi. Còn tôi thì khoái lắm. Sau khi nói ra những lời trên, đàn ông con trai kiểu gì mà nhỏ nhẹn, dùng suy nghĩ kiển thiện cận của bản thân đánh giá về người khác. Trong khi có một sự thật rất hiển nhiên là tôi làm gì đã có người yêu, chỉ tính là nói vậy cho cậu ta biết ý mà thôi. Ai ngờ đâu lại bị nói lại được là đãi gia bao nuôi chứ. Kể nó mà đúng thì tôi cũng nhận đấy. Đằng này có được miếng nào đâu mà phải mang tiếng oan cơ chứ. Trở về bàn, Hạ nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt chất chứa bao sự ngỡ ngộ. Bạn ta nói hay quá. Chuyện ta mà lại. Cơ mà bạn có người yêu hơn tận 8 tuổi lúc nào thế? Sao mà tôi không biết nhỉ? Ở tới nói bữa vậy thôi, ai biết gì đâu. Nói tới đây, hai chúng tôi nhìn nhau phá lên cười, sau đó thì sực nhau đi ăn nhanh còn lên lớp. Mới hôm nào còn là thứ hai, thế mà nay đã là thứ bảy. Cứ ra thì một tuần nhanh hết thật đấy. Nay tôi chỉ có một ca học buổi chiều, nên sáng có thể nằm dài ngủ nướng, cũng tại tối qua lỡ cài bộ phim hôm trước xem dở nên thành ra lúc tỉnh dậy đã gần là 1 giờ trưa rồi. Bụng tôi lúc này cũng đang đánh trống biểu tình vì đói, nên mấy thao tác xuống giường, đánh răng rửa mặt cũng được thực hiện một cách nhanh chóng. Bước xuống bậc cầu thang, chưa gì tôi đã ngửi thấy mùi hành phi thơm nức mũi, lại còn có cả mùi thịt kho tàu, món ăn khoái khẩu siêu toốn cơm của cô nữa. Tôi sợ mình đói quá bị ảo giác, nhưng mà càng đi xuống lại càng thấy thơm hơn, thế là vội chạy nhanh vào bếp, thì bất ngờ gặp bóng lưng quen thuộc của ai kia, khiến tôi mừng rơi nước mắt. Bác, bác lên bao giờ thế ạ? Bác Lê giúp việc nhà tôi nghe thấy vậy Tôi liền quay người lại nhìn tôi Miệng cười tươi rồi đáp Ừ bác mới lên lúc sáng Tôi tiến đến ôm chầm lấy bác Lê Rõ là đang vui Thế mà chả hiểu sao cái mặt tôi cứ mếu máu như vậy Bị ai bắt nạt vậy đó Tôi hỏi bác Sao bác về quê lâu thế hơn một tuần luôn Ở nhà không được ăn món bác nấu Cháu bị giảm bất mấy con thịt rồi đây này Tôi chỉ nói vui vậy thôi Thế mà bác tưởng thật Bố đẩy nhà tôi ra, cho nhìn một lượt từ trên xuống dưới, còn bắt tôi xoay một vòng để xem nữa cơ. Sau một hồi xem xét thẩm định qua thì bác Lê bảo với tôi. "Thật hả? Sao bác trông cháu vẫn vậy nhỉ?" Tôi nghe bác thắc mắc thì bật cười đáp, "Cháu nói vui thôi, không nghĩ là bác tin là thật đâu." Bác nhìn tôi cau mày, đưa tay lên đánh vào nhẹ vào tay của tôi. "Cái con bé này, là bác cứ tưởng thật. Nhưng mà cháu nhớ bác là thật đấy ạ." Nói rồi tôi đưa mắt nhìn mấy món bác đang nấu ở trên bếp, vừa nhìn thấy nồi thịt kho tàu, là miệng tôi tiết nước bọt liên tục, bụng thì vang lên những tiếng rất rõ ràng tới mức Bắc Lê cũng nghe thấy. Đói rồi hả? Dạ. Ngồi đi, bác dọn bữa trưa cho. Vâng ạ. Vì bố và anh Tân đều ở công ty nên bữa trưa sẽ chỉ có tôi với Bắc Lê mà thôi. Tính ra Bắc Lê ở nhà tôi được gần 3 năm, tôi thương và quý bác lắm, bởi cứ tính thật thà hiền lành lại chịu khó của bác. Bác kể về tôi Bác sinh ra ở một vùng quê nghèo lắm. Năm 17 tuổi thì bác lấy chồng và có cho mình hai cô con gái. Nhả thêm miệng ăn, lại vợ chồng chỉ trông cậy vào mỗi mảnh ruộng. Ở quê thì không có đủ sống, nên bác trai có theo bạn đi làm ăn xa. Những tưởng chồng quyết trí làm ăn để đem lại cuộc sống tốt hơn cho ba mẹ con. Ai ngờ được một thời gian thì bác trai lại quen và lấy một người đàn bà khác ở chỗ làm. Lúc nghe bác kể tới đây, tôi có hỏi bác có vào chỗ bác trai để làm để đánh ghen không? Thì bác chỉ lặng lẽ lắc đầu và đáp. Hồi đi lại khó khăn, cũng buồn tủi lắm Nhưng mà chẳng biết làm gì cả Thôi thì cố gắng nuôi dạy hai đứa con là được Nên đến, đến nay Hai cô con gái của bác cũng đều trưởng thành và lập gia đình rồi Nhưng với hai cô con gái Cũng không có khá giả lắm Nên bác vẫn đi làm Bác bảo với tôi là còn khỏe thì cố kiếm thêm chút tiền Để sao còn dưỡng già Chứ không thể chỉ biết trông đợi vào con cháu Còn về người chồng của bác Ông ấy cũng có hai cậu con trai Và đang hạnh phúc với gia đình riêng của mình Có đó để tôi thấy được rằng một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc thì người phụ nữ luôn là thiệt thòi hơn, đàn ông thì có thể dễ dàng tìm người mới, nhưng với phụ nữ, họ có xu hướng ở vậy nuôi con hơn là tìm một điểm tựa mới. Ăn trưa xong, tôi phụ bác dọn dẹp lại bếp rồi đi lên phòng nghỉ một lúc. Lan còn đi học, đang nằm lướt mấy thứ linh tinh trên Shopee thì thấy Hạ nhắn tin. Đọc xong tin là tôi vội xuống giường thay đồ, sau đó thì leo ba lô lên rồi rời đi luôn. Bước ra khỏi cổng Đập vào mắt tôi là con Mercedes C300 màu trắng của Hạ Cửa kính xe Hạ xuống Hạ ngồi ở ghế lái qua ra nhìn tôi Lên đi mày Tôi đến mở cửa xe thật nhanh rồi ngồi vào Thất xe an toàn xong thì quay ra Hạ đặt túi gì đó lên đuổi của tôi Gì vậy? Mở ra là biết Tôi mở ra xem thì thấy có 2 hộp chân gà ngâm xả tắc Vì là món yêu thích của mình Nên mặt tôi hớn hở lắm Miệng nói Wow nhìn ngon nhỉ Ừ ăn thử đi siêu ngon luôn Tôi mở hộp ra, nhanh tay lấy lên một miếng rồi bỏ vào miệng Vì điều cần ăn ngon nên cả người cứ lắc lư liên tục Hai mắt nhắm hở như đang chiêm nghiệm điều gì đó rất kỳ bí Rồi bỗng lại mở to hai mắt ra Quay sang nhìn hạ mà cảm thán Ui ngon, ngon mày nha Ta biết ngay mà Thế nào mày cũng làm ra được mấy cái biểu cảm đó cho mà xem Cái này là đồ của mẹ ta được cho đấy Có 5 hộp ta mang cho mày 2 hộp luôn Đúng là bạn tốt của tao Sao mà tao ngày càng thấy yêu mày thế nhở liệu có khi nào tao có tình cảm trên mức bạn bè với mày không? Hạ Ngay Song nó quay qua nhìn tôi, khẽ nhếch mép rồi đáp. "Thôi đi, tao còn lạ gì cái tính của mày nữa. Thật dễ nuôi quá mà." "Ừ, dễ nuôi nhưng mà không dễ chiều, chảnh chó như ma ấy." "Thì mình đẹp mình phải có giá chứ." "Èo, mày tự tin khoe cá tính thế." "Tất nhiên rồi, bản thân của mày mà lại." Nói ra câu này thì hai đứa chỉ biết nhìn nhau cười. trở về nhau lâu đến ít nhiều cũng bị lây cái tính điên điên khùng khùng của nhau. Im lặng được một lúc thì hạ lên tiếng. "Thật tính đi nâng mũi mẹ ạ." Nghe xong tôi bất ngờ đến mức mắt chữ A mồm chữ O. "Gì cơ? Đang yên đang lành lại nâng mũi? Không được sao? Bình thường tao thấy mày vẫn tự tin với vẻ đẹp của mày lắm cơ mà, sao bây giờ lại tự ti thế?" "Ờ thì tối hôm qua tao có đi siêu thị mua đồ với con co vô tình gặp được người quen của mẹ. Bác ấy nhìn tao một lượt rồi khen tao càng lớn càng xinh." chỉ hơi tiếc là cái sống mũi có chút hơi thấp, thiếu hài hòa với khuôn mặt, sẽ nên ảnh hưởng không tốt đến đường tình duyên và sự nghiệp sau này. Mày tin hả? Không hẳn là tin, nhưng mà tao hơi quan ngại một xíu. Nói tới đây, tôi thản nhiên ngáp một cái rõ to, vặn mình tại chỗ, mấy cái sự lên tiếng. Thật thì đừng làm. Tại sao? Nghe tao phân tích nha, dựa trên kia cảnh kinh tế học thì những gì mày đang có, mày sẽ có đủ để mày không làm gì mà vẫn dư giả đến cuối đời. Vì mày có nhiều tiền nên có thể dùng tiền để mua luôn cho mình một anh chồng cũng được." Lời vội dứt, kẻ hạ đưa tay đánh vào người của tôi. "Sao đánh tao? Mày toàn trêu tao thôi, chẳng chịu đưa ra ý kiến ý cỏ gì cả." "Tôi ta phân tích chuẩn thế con gì? Hừ, không thèm nói chuyện với mày nữa." Thế hạ có vẻ giận thật nên tôi vội chữa cháy bằng việc thật thà đưa ra quan điểm của bản thân. "Thật ra thì điều đó là vì xuất phát từ ý muốn của mày thì tao ủng hộ thôi, ai cũng có quyền được làm đẹp mà." chỉ là nếu mày quyết định do tác động bởi câu nói của người khác thì không nên, chắc gì người ta đã nói đúng đâu. Ừm, tao biết rồi. Ngồi xe thêm một lúc thì đến trường, hai đứa loay hoay mãi mới kiếm được chỗ để xe. Gửi xong thì hai đứa ung dung bước đi, ánh mắt lơ đãng ngắm trời ngắm xe, ngắm cây cổ thụ gần đó cho đến khi tiếng chuông báo bắt đầu vào ca học vang lên. Hai đứa tôi không ai bảo ai, cứ thế chạy nhanh về phía thang máy. Thang máy khi ấy có khá là nhiều người. Tôi vừa hạ bước vào xong, thì vừa đủ lớp kín khoảng trống ít ỏi còn lại. Lên tới nơi, cũng may là thầy chưa có vào lớp, nên chúng tôi vẫn hiên ngang bước vào lớp được. Tối hôm đó, tôi ở trên phòng xuống thấy bố đi làm về. Vừa nhìn thấy bố, tôi đã lon ton chạy lại mà gọi. Bố, bố đi làm về ạ? Bố Tháo rời ra khỏi chân, nhìn tôi mỉm quầy đáp. Ờ, nay công việc xong sớm, bố về để ăn tối với con gái đây. Thật ạ? Bố lên phòng thay đồ ngồi xuống, con bảo bác Lê chuẩn bị bữa tối đi nha. Dạ vâ Trên bàn ăn, nơi chỉ có tôi và bố ăn cùng với nhau thôi. Anh Tân dạo này ít ăn cơm ở nhà lắm. Bố gắp một miếng thịt bỏ vào bát tôi rồi nói, "Ăn đi có lấy sức mà học bài, năm cuối rồi nên nhác nhiều bài vở đấy." "Dạ cũng không nhiều lắm đâu bố." Tôi cũng gắp bỏ vào bát mà bố một miếng thịt khác và nói, "Bố cũng ăn nhiều vào nha, sợ để con thấy bố gầy đi thì phải." Bố nhìn tôi chịu mến khẽ gật đầu, "Ừ, bố biết rồi." Cứ thế bữa tối ấm cúng ngập tràn tiếng cười đùa diễn ra mà không cần phải đến nhà hàng hay là những nơi xa xỉ nào cả. Mọi thứ chỉ đơn giản là được ngồi ăn cùng với người thân yêu thì đâu cũng cảm thấy ấm áp. Ăn tối xong thì hai bố con tôi quyết định đi dạo. Bên gần nhà tôi có cái hồ nhỏ rất thích hợp để tản bộ nên tôi và bố cùng nhau ra đó. Vừa bước ra khỏi cổng tôi đã bám chặt lấy tay của bố. Thích thật đấy, lâu lắm rồi con mới được đi dạo với bố thế này. Con nhác bố mới nhớ, cũng lâu rồi. Hai bố con mình không đi bộ cùng với nhau. Dạo này công việc nhiều ít quan tâm thế con, bố thấy mình có lỗi với con quá. Con lớn rồi mà bố, đâu phải là đứa con nít đâu mà lúc nào cũng cần bố ở bên cạnh. Con chỉ mong bố luôn mạnh khỏe, thỉnh thoảng bước chút thời gian đi dạo với con thế này là con vui rồi. Đợi dặn vậy thôi sao? Dạ đúng rồi. Đi thêm được chục bước chân thì bố gọi tên tôi. Anh chúc à? Dạ. Là con gái của bố mẹ con hạnh phúc chứ? Bố hỏi thật đấy. cứ trả lời theo những gì mà con cảm nhận ở trong lòng nha. Không rõ tại sao bố lại hỏi tôi như vậy, nhưng vì bố đã hỏi nên tôi sẽ thành thật. Tôi hít một hơi sâu, ánh nhìn xa xăm về một điểm không rõ ràng phía trước mà đáp rằng. Hạnh phúc lắm bố ạ. Từ lúc con còn cảm thấy bố mẹ chăm sóc con nhiều hơn cả chăm sóc anh Tân ấy, mặc dù anh Tân mới là con ruột của bố mẹ. Thật ra thì bố mẹ đã thống nhất với nhau về cách giáo dục hai đứa, Tân là con trai nên bố sẽ nghiêm khắc hơn so với con. Bố cũng đặt nhiều kỳ vọng vào Tân, nên bố luôn muốn hướng thằng bé đến những gì mà bố thấy tốt nhất, đôi khi có chút áp đặt nữa. Đó có lẽ là lý do khiến thằng bé có những lời lẽ gây tổn thương đến con vào đêm hôm trước. Tôi nhìn bố, hai mắt tròn xoe. "Vậy là lúc bố đứng ở cầu thang bố nghe thấy hết rồi à?" Bố gật đầu, đưa tay lên vuốt tóc của tôi. "Để con phải chịu thiệt thôi rồi." "Không đâu bố, con không có thấy thiệt gì cả." Ngược lại còn cảm thấy bản thân quá may mắn vì năm đó được bố mẹ nhận nuôi. và từ đây, hai bố con tôi đã đi ra phía hồ. Tôi kéo bố lại một hàng ghế trống gần đó để ngồi hóng gió. Tôi đưa mắt nhìn về phía mặt hồ phẳng lặng phía trước, ánh mắt có chút trầm tư nhưng vẫn cảm nhận được bố có quay sang nhìn tôi mấy lần ý định nói gì đó rồi lại thôi, quay mặt đi hướng khác. Bọn thứ cứ như vậy diễn ra được một lúc, tôi lại chủ động quay sang gọi. "Bố, bố có gì muốn nói với con phải không ạ?" "Ờ thì..." Thế bố cứ ấp úng mãi, Không thành lời, tôi liền bảo: "Bố nói đi ạ, con đang nghe rồi đây." Bố nhìn tôi khẽ gật đầu một cái. "Con trai bác Vương về nước rồi. Hôn ước lúc nhỏ của hai đứa đến lúc thực hiện rồi con ạ." Hôn ước này được quyết định bởi ông nội tôi và ông Kha, bố bác Vương. Hai ông lúc còn sống thân với nhau lắm, không biết là có phải sân duyên với nhau hay không, mà ông nội từng cứu ông Kha một mạng, còn cháu trai của ông Kha lại cứu tôi một mạng. Chừng là năm tôi 6 tuổi, cho một lần bị bố mắng do tôi vớt cá trong bể ra chơi. Bị giận bố tôi đã đi ra sau nhà trốn mọi người. Lúc đó ở sau nhà có vườn hoa cải đẹp lắm, lại còn có rất nhiều bướm bay đấy nữa. Thấy vậy tôi liền có ý định sẽ bắt bọn chúng để chơi. Thế là trong lúc đuổi theo con bướm trước mặt, tôi có vô tình ngã xuống cái ao ở bên cạnh. Khi ấy tôi tưởng mình sắp chết rồi cơ. May mà có cháu trai của ông Kha nhảy xuống cứu. Bởi lẽ hôm đó ông Kha có dẫn cháu trai qua nhà tôi chơi. Thấy tôi bị bố mắng, cái đồng kha đã sục cháu trai của mình đi dỗ dành tôi. Thế nên hôm ướt hôn ước của hai đứa, tự đó cũng mà ra. Bố thấy tôi im lặng nãy giờ, gương mặt có vẻ đăm chiêu suy nghĩ liền nói thêm. Mười năm trở về đây, công ty nhà chúng ta làm ăn không được tốt lắm, thua lỗ rất nhiều, đến mức bố từng có ý định tuyên bố phá sản. Cũng may mà có bác Vương đứng ra giúp đỡ, nên mọi thứ đã được tạm thời giải quyết ổn thỏa rồi. Nhìn ánh mắt đượm buồn, dư dư như sắp khóc của bố khi nhắc đến công ty, khiến tôi cảm thấy thương bố ghê. Từ thời ông nội gia đình chúng tôi có một sưởng sản xuất điêu khắc đổ gỗ, sau này việc buôn bán thuận lợi thì bố tôi mở công ty. Khỏi phải hỏi cũng đoán được bố tôi tâm huyết với ngành nghề này thế nào, bởi đó là thành quả từ thời cha ông để lại. Tôi cũng biết cả ước nguyện của bố khi mong muốn sản phẩm của mình có thể vươn tầm thế giới, xuất khẩu sang nhiều nước khác nữa, chứ không chỉ là tiêu thụ ở mỗi trong nước. có lẽ khoảng thời gian qua bố đã vất vả rất nhiều và cũng cực lắm, nên mới có ý định tuyên bố phá sản. Thế mà tôi lại không hề hay biết gì cả. Ý nghĩ tự trách đó khiến miệng của tôi không tự chủ được mà thốt lên. Con xin lỗi, đã không giúp được gì trong thời gian qua. Thật ra thì bố mới là người đến nói câu này. Xin lỗi con vì. Chưa để bố nói hết câu, tôi đã vội nói chen vào. Bố không có làm gì sai cả, nói lời xin lỗi với con như vậy ạ? Tôi cố nở ra một nụ cười thật tươi, còn như không có chuyện gì cả rồi nói tiếp. "Bố phải vui mừng vì công ty chúng ta thoát khỏi giai đoạn khó khăn chứ. Con gái của bố thì được gả cho một gia đình giàu có chứ ạ?" Lời vừa dứt, bố đã kéo tôi ôm chặt vào lòng, đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng của tôi. "Được con phải chịu thiệt thòi rồi." Đêm đó tôi nằm ở giường suy nghĩ rất nhiều, tôi nhớ lại buổi gặp mặt của mình và anh, người côn ước từ nhỏ với tôi 4 năm trước. Khi đó anh vừa tốt nghiệp đại học ở bên Đức. và có về lại Việt Nam chưa ít hôm rồi sẽ quay lại để học lên thạc sĩ. Anh nói với tôi hãy quên hôn ước năm xưa đi, bởi vì anh có bạn gái rồi. Anh rất yêu cô ấy và sẽ định cư ở bên đó luôn, nếu bố mẹ không đồng ý cho hai người kết hôn. Khi ấy tôi lặng lẽ gật đầu rồi đứng dậy rời đi, bởi vì tôi sợ mình sẽ khóc, tôi sợ cái thứ tình cảm đơn phương bao năm qua của mình sẽ khiến bản thân trông thật xấu xí, cùng hai hàng má chảy dài nước mắt. Sau buổi gặp mặt hôm đó, tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh trên mạng xã hội, thậm chí còn đổi luôn cả số điện thoại nữa. Tôi hạn chế qua nhà anh, ít gặp mặt hai bác hơn để sau này anh có thông báo kết hôn, hai bác cũng đỡ khó xử với tôi. Thế mà giờ không rõ vì lý do gì, anh lại về nước và đồng ý thực hiện hôn ước năm xưa của hai đứa. Nghĩ tới đây, tôi vô thức đưa tay lên đặt trên ngực của mình. Tại sao tim của tôi đập nhanh như vậy nhỉ? 4 năm rồi đấy, không lẽ 4 năm trôi qua tôi chưa quên được anh sao? Rõ là hai năm nay tôi không còn nghĩ gì về anh nữa cơ mà Càng nghĩ tôi lại càng thấy Xối với những cảm xúc hỗn loạn bên trong Bản thân hết xoay người Rồi lại xoay qua xoay phải Đến gần ba giờ sáng tôi mới đi vào giấc ngủ được Do là ngủ muộn tôi nằm đến tận trưa Đến khi bác Lê gõ cửa Tôi mới tỉnh Cả người ủe hoài đều tranh tư tưởng mãi mới ngồi được dậy Rụi mắt rồi đáp lại bác Cháu dậy rồi đây Tôi bước xuống giường Lào đào đi về phía cửa như người say diệu Cửa phòng vừa được mở ra Bác Lê nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới Con bé này Đêm qua đọc chuyện rồi ngủ phải không Tôi đang hạ tay xuống rụi mắt Chấp mắt mấy cái để lấy lại tinh thần ổn định Có chuyện gì không bác Bác gọi cháu xuống ăn cơm Bố và anh trai cháu đều đang ở dưới rồi đó Vâng ạ Bác bước xuống đi Cháu đánh xong rượu mặt xong cháu xuống ngay Nói xong tôi đến kéo rèm ở gần phòng ngủ ra Để ánh sáng bên ngoài chiếu vào Sau đó là đi nhanh vào nhà vệ sinh Bác Lê thấy vậy